Quý vị đang theo dõi tác phẩm Bổn Vương ở đây. Chương 29 Tối đó, cả người thẩm ly càng nóng ghê gớm hơn, mắt cũng không mở ra nổi. Nhục nhà đúc nàng uống nước, đắp khăn cho nàng cũng không có tác dụng, lòng bắt đầu khẩn trương. Hầu hạ thẩm ly bao lâu nay chưa từng gặp phải tình huống này. Cho dù là bị trọng thương thì ý thức của thẩm ly vẫn tỉnh táo. Nhục Nha không biết làm sao, bèn nghĩ đến việc trong phủ lúc này đang có hai tiên nhân. Nửa đêm canh ba thế này mà mời thần quân đến thì hơi không thỏa đáng, Phất Dung Quân có hôn ước với Thẩm Ly, gọi hắn đến chắc cũng không sao. Nhục Nha suy nghĩ rồi vội vàng chạy đến chỗ Phất Dung Quân, nhưng gõ cửa hồi lâu cũng chẳng thấy hắn ra, Nhục Nha vô cùng hoảng hốt, lúc này mới đi tìm hành chỉ. Khi hành chỉ đến thì má thẩm ly đã đỏ bừng, hắn nghiêm mặt ngồi bên giường thẩm ly, đưa tay bắt mạch rồi kỳ quá nhíu mày. Thần quân, rốt cuộc vương gia nhà nô tỳ bị làm sao vậy? Cũng không có gì, đơn thuần là bị sốt thôi. Hành chỉ buông tay hỏi, trong phủ có thuốc không? nhục nhà lắc đầu, vương gia chưa bao giờ bị bệnh, người của ma giới cũng rất ít khi bệnh, Đúng trước trước. Mà giới còn có cỏ cây thì có thể ra ngoài mua Nhưng sau khi chứng khí dày lên thì không còn thuốc để bán nữa Hành chỉ trầm ngâm, tiếp đó đặt bàn tay lên trán thẩm ly Ánh sáng trắng xuất hiện trong lòng bàn tay hắn Thẩm ly đang sốt đến mơ hồ, bỗng dường như cảm thấy thoải mái hơn Vụ thức cọ cọ vào lòng bàn tay hắn Ánh mắt hành chỉ bất giác mềm lại, lòng bàn tay chưa động Nhưng ngón út lại khẽ sờ vào tóc nàng, hất mấy sợi hỗn loạn về phía sau. Nhục nha nhìn một hồi, phát hiện hơi thở của thẩm ly dần dần bình ổn, đích thực đã dễ chịu hơn nhiều. Trái tim treo lơ lửng lúc này mới được đặt xuống, tiếp đó không nhịn được lại than thở. Thần quân chỉ hôn cho vương gia nhà nô tỳ loại cô gia gì vậy? Nàng ta dẫu môi nói. Còn chưa thành thân mà đêm đã không về, cũng chẳng đến chào hỏi một câu, nếu hôm nay không có thần quân thì bệnh của vương gia chậm trễ phải làm sao đây? Hành chỉ không lên tiếng nhưng bàn tay đặt lên trán thẩm ly kẻ trượt xuống má nàng, ngón tay nhẹ lướt qua gò má còn hơi sốt, không nói một lời. Tối qua cái chuyện hại đến danh dự của vương gia, sáng nay lại cầm ngọc bội nói đi tìm mặt vương tướng quân. Ừ, ai mà biết có phải hắn đi tìm mặt phương tướng quân không Nhục nhà đối với Phất Dung Quân vô cùng bất mãn Lúc trước không có chủ nhân nên không dám đắc tội với hắn Bây giờ có người chống lưng, nàng ta bèn đem nổ khí và lo lắng trong lòng ra oán tháng Bây giờ vẫn còn ở mai giới, nhưng sau này vườn già đã đến thiên giới rồi Không có ai thân thích, cô ấy còn phải chịu bao nhiêu thiệt thòi nữa đây Vườn già cứng đầu lắm, nếu sau này có chịu thiệt thòi, nhất định cũng sẽ không cho ma quân biết. Đến lúc đó... Nhục nhà càng nghĩ, càng nghiêm trọng, mắt đỏ lên như sắp khóc. Đến lúc đó, ai sẽ sót cho cô ấy đi? Phải rồi. Hành chỉ vô thức lẩm bẩm thành tiếng. Ai sẽ sót đây? Câu nói này giống như một viên đá sắc nhọn phù ý cắt qua da, Sước đau má hắn, khiến hắn bất giác khẽ cục mắt, nhìn gương mặt thẩm ly, ngón tay hắn nước qua má, mắt, sống mũi của thẩm ly một lượt rồi mới thu về. Đã không còn trở ngại gì rồi. Ngón tay hắn rời khỏi làn da sáng mượt của thẩm ly, ngồi bên giường im lặng hồi lâu mới đứng dậy. Nhục nhà sợ bệnh tình của thẩm ly biến chuyển, mắt khẩn trương nhìn hắn. Thần quân đi đâu vậy? Không đi xa đâu. Hắn nói, nếu có chuyện thì cứ đến tìm ta là được. Nói xong, hắn không quay đầu, rời khỏi phòng thẩm ly. Nhục nha nhìn thẩm ly, rồi lại nhìn hành chỉ, đỏ mắt lẫm bẩm. Sao lại như vậy chứ? Vương già còn chưa tỉnh mà. Ở thêm một chút cũng không được sao? Thần tiên của thiên giới thật là lạnh lùng bạc tình. Lạnh lùng bạc tình sao? Hành chỉ đứng trong sân, nhìn ngón tay mình. Hắn dường như có thể nhìn thấy hơi ấm của thẩm ly vẫn còn lưu lại trên ngón tay. Cái nóng đó như thiêu đốt vào tận tim hắn. Ánh sáng trắng lại xuất hiện trên đầu ngón tay, nhưng lần này hành chỉ không biết mình phải đẩy cái nóng đó đi đâu. Cảm giác giống như bị bỏng này rốt cuộc là phát ra từ đâu vậy? Hắn không biết. Nhục nhà vắt hàng chủ đáo, đắp lên trán thẩm ly một mình lẩm bẩm. Phương gia à... Sau này thật là không còn cách nào Cô mà gã đến thiên giới thật Thì cũng đừng ưng thần tiên nào nhé Cô xem Người nào người nấy cũng y hệt Đều chẳng phải là người tốt Mí mắt thẩm ly khẽ động bổn vương biết rồi Thanh âm khàn đặc Phát ra từ miệng nàng Nhục nhà bị dọa cho một mẻ Nhưng sau đó lại mừng rỡ nói Vương già tỉnh rồi sao Còn thấy chỗ nào không khỏe không Thẩm Ly chậm chậm mở mắt, không nhìn nhục nha mà chỉ vô thức lặp lại. Ta biết rồi. Thần tiên vốn tâm tính lạnh nhạt. Sau khi tỉnh táo lại, Thẩm Ly cảm thấy tinh thần sáng khoái hơn nhiều. Trong cơ thể như có một luồng sức mạnh tràn ngập mạch máu nàng khiến nàng cảm thấy thân thể nhẹ nhõm hơn từ nghĩ rất nhiều lúc này nàng mới ý thức được rằng hôm qua và hôm kia không khỏe có lẽ là vì thân thể đang thích ứng với bích hải thương châu sau khi nàng nuốt hạt châu ma quần cũng từng dặn dò tuy nó vốn là vật của nàng nhưng rời khỏi thân thể nàng cũng đã hơn ngàn năm đột nhiên quay về sẽ khó tránh khiến nàng không khỏe thẩm lì nắm chặt 5 ngón tay trở mình từ trên giường cao giọng nói nhục nha lấy khải giáp của bổn vương đến đây Hôm nay ta muốn đến quân doanh Duyệt Binh. Thẩm Ly không thường mặc khải giáp, nhưng đối với yêu thú mà nàng thường đối phó kia, xét trên góc độ phòng ngự thì có mặc khải giáp hay không cũng chẳng khác nhau là mấy. Sắc thép này có khi còn không cứng bằng da thịt nàng. Nhưng đến doanh địa luyện binh thì khác, ở đó nàng là tướng quân, không phải là chiến sĩ. Thu xếp xong, thẩm lì bước ngang tiền sẵn, thấy hành chỉ cũng đang đi từ trong sân ra. Hai người vừa chạm mặt, hành chỉ lộ ra sắc mặt ngơ ngẩn hiếm thấy. Hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới. Vườn gia định đi đâu vậy? Luyện binh. Thẩm lì đáp sơ rồi không nói thêm gì nữa, ôm quyền cúi đầu. Hôm nay thần quân cứ tùy ý du ngoạn ở mai giới. Phạm là những nơi có thu tiền Cứ báo tên bích thương vương phủ là được Thẩm Ly cáo từ trước Nói xong nàng không hề do dự Mà quay đầu đi thẳng Để hành chỉ một mình trong tiền sảnh Nhìn theo bóng nàng dưới mắt trầm tư Quân doanh ở ngoài thành Thẩm Ly sốt cả đêm Nên quanh khuấy chuyện phất dung quân Đến tìm mặt phương Nhìn thấy mặt phương mặc như tàu lá Đi về phía nàng Thẩm Ly lúc đầu cũng hơi ngẩn ra Nhưng thấy sau lưng hắn là Phất Dung Quân thở hồng hộc đuổi theo, thẩm lý hiểu ra, sau đó lại thở dài. Phất Dung Quân ở sau lưng mặt phương gọi với theo. Nè, ngọc bội nè, bổn quân trả cho ngươi, mà sao ngươi không lấy vậy? Hôm qua giật đứt dây là ta không đúng, chẳng phải ta đã sâu lại cho ngươi rồi sao? Ngươi thân là tướng quân mà sao nhỏ mọn vậy hả? Mặt phương đen mặt, không đếm xỉa đến hắn. Khi đi đến chỗ nàng, hắn nhìn thấy Thẩm Ly bước chân khẽ dừng lại, cuối cùng vẫn bước đến cuối đầu hành lễ. Nhưng Phất Dung Quân sau lưng hắn nhìn thấy Thẩm Ly thì sắc mặt cứng lại, vụ thức lùi về phía sau. Có lẽ Mặt Phương vừa xấu hổ vừa tức giận nên cũng không nói với Thẩm Ly câu nào mà quay người đi vào danh địa. Thẩm Ly kéo hắn lại nói, khoan đã, Mặt Phương ngẩn ra. Ánh mắt rơi trên bàn tay của Thẩm Ly đang nắm cổ tay hắn. Trong lòng cảm xúc dâng trào, nhưng cuối cùng tất cả cảm xúc đều hóa thành một tia sáng tối tăm trong mắt, thoáng chốc đã tắt lụi. Thẩm Ly chỉ giữ hắn trong một khắc rồi lập tức buông tay, nhỏ giọng nói với Mặt Phương. Hắn đích thực đã kỳ phiền phức cho ngươi sao? Phải, cho dù là Mặt Phương cũng không nhìn được mà thở dài bóp tráng không muốn đến xỉa đến hắn à? vương thượng, mặt phương nghiêm túc đáp. Đời này cũng mặt phương chưa từng ghét người nào đến vậy, khổ nổi, hắn nghiến răng, lại không thể đập cho hắn một trận thật đau. thẩm ly gật đầu, về quân doanh đi, ở đây giao cho ta. mặt phương ngẩn ra, nhìn thẩm ly đi về phất dung quân. Tuy hắn rất muốn đi thăm dò, nhưng cuối cùng vẫn theo bản năng tuân theo mệnh lệnh của thẩm ly, lặng lẽ về quân doanh. Trước khi vào doanh địa, hắn dường như thấy có một bóng trắng chậm chậm đi về phía thẩm ly, nhưng thẩm ly quay lưng về phía người đó nên không phát giác. Lúc này, một lão tướng quân bước đến kéo mặt phương. Tiểu tử người còn định lười biến sao? Mặt phương chỉ đành theo lão tướng quân vào quân doanh. Thẩm Ly đứng trước mặt Phất Dung Quân xem xét hắn từ trên xuống dưới. Phất Dung Quân cố áp chế giọng nói đang rung rẩy. Có việc gì không? Thẩm Ly nói. Nói thẳng nhé, thuộc hạ của ta không nhàn rỗi như tiên quân. Hắn không có thời gian, cũng không thể để mặt tiên quân tùy ý treo đùa. Phất Dung Quân không phục, nhấn mày. Cô dựa vào cái gì mà cho là ta đang treo đùa hắn? Phất Dung Quân thật lòng à. Thẩm Ly bật cười mẻ mai, ngài có biết mình đang ở đâu không? Chuyện của thiên giới thì ta mặc kệ, ngài thích làm gì cũng được, hồn ước của chúng ta cũng không tính toán. Nhưng mà tướng sĩ ma tộc ta là dùng để giết địch trừ giặc trên chiến trường. Bất kể ai có ý đồ dùng bất kỳ cách nào kế họa cho họ thì phải hỏi hồng anh thương của Thẩm Ly trước. Phất dung quần bị Thẩm Ly hù cho giật mình, tiếp đó hắn rung giọng nói. Đây là chuyện của mặt Phương liên quan gì đến cô? Thẩm Ly lòng cảm thấy người này thật phiền phức nhưng mặt lại nhíu mày khiêu khích. "Ồ, ngài không biết sao? mặt Phương là người của bổn vương đó." Mặt Phất Dung quần cứng lại, nhất thời sắc mặt trắng bệch. Thẩm Ly khinh bỉ nhìn hắn, lòng thầm nói, tên này sợ nàng như vậy thì sau này nhất định không dám tìm mặt Phương kiếm chuyện nữa. Phải nghĩ cách ức hiếp hắn thêm vài lần mới được, chờ khi hắn không chịu nổi, tự nhiên sẽ trở về thiên giới. Lúc đó hành chỉ cũng đi luôn, khi ấy có thể vui vẻ thoải mái. Thẩm ly quay đầu, vừa hay nhìn thấy nam nhân áo trắng, đứng cách đó ba bước, nàng kể ngẩn ra. Hành chỉ Lúc đầu, mặt hắn lạnh băng, nhưng sau khi tiếp xúc với ánh mắt thẩm ly, khóe môi lại chậm chậm nặng ra một nụ cười. Thẩm Ly cũng thu lại tất cả cảm xúc trên mặt, nhàn nhạt hỏi, sao thần quân lại ở đây? Chẳng phải vương gia bảo ta tùy ý đi dạo sao, vừa hay ta cũng muốn đến thăm quân doanh của ma giới nên đã đến đây. Độ cong trên khóe môi hắn càng lớn, nhưng ánh mắt lại tràn ngập sắc lạnh mà ngay cả thẩm Ly cũng có thể cảm nhận được. Chỉ là vừa rồi, vô tình nghe được lời của vương gia, lòng chợt thấy kỳ quái. Tại sao lại khác với những lời ta nghe được lúc ở quân doanh biên giới vậy? Hành chỉ nhớ lúc đó, vườn già đã thẳng thừng cự tuyệt mặt phương tướng quân trôi ma. À, đến kiếm chuyện, lòng thẩm ly thầm tổng kết những lời hắn vừa nói. Phất Trung Quân vừa nghe lời này, sắc mặt trắng bệt hơi khôi phục vẻ hồng hào. Bị cự tuyệt, sau khi ngơ ngát, hắn lập tức lẩm bẩm, cơ hội tốt, thẩm ly đảo mắt. Không tức giận vì bị hành chỉ và trần, mà khinh bỉ nói với phất Dung Quân. Nếu ngài cảm thấy mình có bản lĩnh dành với ta, thì cứ tới đây. Nói xong, nàng xoay người đi vào quân doanh, không nhìn hành chỉ lấy một lần. Môi kẻ miếng chặt, hành chỉ nhìn theo bóng nàng, ánh mắt sắc lạnh hơn. chương 30 Thẩm Ly bước vào quân doanh. Do bị phá đám, khiến lòng nàng mang chút tức giận vì không cam. Nhưng nhìn thấy những gương mặt quen thuộc của các tướng lĩnh xung quanh, nàng tạm thời vứt hết những chuyện không vui lại đằng sau. Lần lượt chào các tướng lĩnh đến hành lễ, trong đó có cả thượng bắc từ khi trở về vương đô mới gặp được nàng nên vội vã bước đến than thở. Vương gia rời đi cũng không nói với ta tiếng nào, hại mặt tướng tìm cô khổ quá. Thẩm ly cười khổ vỗ vỗ cánh tay hắn. Là bổng vương không đúng, chút nữa ngài chọn một tử quán, bổng vương mời cho ngài uống thỏa thích. Bên cạnh lập tức có tướng sĩ nói, vườn già không thể thiên vị một phía như vậy. Ấy, lời này thuộc hạ cũng nghe thấy rồi đó, Vương gia, ai có mặt đều phải có phần nha. Được, mời hết. Thẩm ly nhìn thấy đài luyện binh nhớ ra mục đích hôm nay đến quân doanh, nàng cao giọng nói. Hôm nay bổn vương có hứng, bảo tất cả các binh sĩ đến luyện tập với ta, ai qua được 10 chiêu thì sẽ mời đi uống rượu cùng các tướng quân. Có thể soi chiều với Bích Thương vương, cho dù thua cũng là vinh quang. Nhất thời, trong quân doanh trở nên náo nhiệt, các tướng quân đều gọi thủ hạ tinh anh của mình đến để bọn họ soi chiều với thẩm ly. Mỗi một binh sĩ, Thẩm Ly đều không nương tai. Những ai có thể dùng một chiêu đánh ngục thì nàng tuyệt đối không cho người đó chống đỡ được đến chiêu thứ hai. Một kênh giờ trôi qua, đã có mấy chục người thượng đài, nhưng không ai qua nổi mười chiêu. Trắng Thẩm Ly mồ hôi nhảy nhại, nhưng ánh mắt lại càng rực sáng hơn. Binh sĩ trước mặt này là người duy nhất có thể qua được năm chiêu trong tay nàng. Thẩm Ly khen, có tiềm lực. Nói xong, thất hình khẽ động, vòng ra sau lưng binh sĩ kia. Phản ứng của binh sĩ cũng không chậm, hắn nghiêng người định tránh. Nào ngờ, thẩm ly lại quẹt chân, làm loạn hạ bộ của hắn. Tiếp đó, bắt lấy vai hắn đè xuống nền đá xanh của đài luyện binh. Binh sĩ vội nhận thua, thẩm ly buông hắn ra, chỉ rõ vài khuyết điểm của hắn, rồi cho hắn lui xuống. Người tiếp theo lên chiến đi. Bỗng một cơn gió mát thổi qua, thẩm ly đảo mắt nam nhân áo trắng phóp phới lặng lẽ đứng ở một bên của đài luyện binh cười nói, Hành chỉ xin được chiến. Dưới đài xôn sao không ai phát giác ra hành chỉ thần quân đã đến quân doanh từ lúc nào, càng không ai nhìn thấy hắn thượng đài như thế nào. Sắc mặt thẩm ly kẻ lạnh đi, nàng chùi mồ hôi trên mặt nhìn hành chỉ. Thần quân, đây là có ý gì? Hành chỉ một mình ở thiên ngoại thiên lâu quá rồi Lâu nay không được nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy Nên muốn đến góp vui Vương gia đây là không chịu tỷ thí với ta sao? Thẩm ly không dám mạo phạm tồn thể của thần quân Vừa nói xong, thân hình hành chỉ đã lướt đến trước mặt thẩm ly Đưa tay chộp lấy vai thẩm ly muốn khống chế nàng Đây là thủ pháp lúc nãy thẩm ly dùng để so chiều với tiểu binh kia Thẩm ly nghiêng người, vai nâng lên dùng pháp lực hất tay hành chỉ ra, quay người vung quyền chào hỏi với mặt hành chỉ, nhưng khi sắp đấm vào má hắn, còn chưa chờ hành chỉ tránh đi thì động tác của Thẩm Ly đã cận lại, khiến hành chỉ nắm được cơ hội, đưa tay tấm lấy cổ nàng, bẻ về phía sau, động tác của Thẩm Ly lại bị khống chế. "Phương gia sợ ta làm bị thương đó sao?" Giọng hành chỉ mang ý cười, Thẩm Ly tức giận Nàng cong người lại, thuận theo lực đạo của hành chỉ mà xoay người trong không trùng thoát ra khỏi khống chế, tay còn lại chộp lấy vai hành chỉ. Chờ khi chân nàng chạm đất, chỉ nghe một tiếng hét nhỏ phan lên, nàng xoay vai ném hành chỉ đi. Nhưng đến lúc ném, Thẩm Ly chỉ cảm thấy bàn tay trống không người đã biến đâu mất. Một tiếng bước chân nhẹ phan lên, Thẩm Ly quay đầu lại, lúc này khuyểu tay không hề do dự mà hút vào bụng hành chỉ. Nhưng nàng lại cảm thấy như đã đánh vào bông gòn, lực đạo bị phân tán hết. đã đấu như vậy, giống hệt như đối thoại thường ngày của nàng và hành chỉ, mỗi một công kích của nàng đều bị hắn hóa có thành không, tiêu tán hết, chứ một lần để nàng đạt được mục đích. Nghĩ vậy, Thẩm Ly càng cảm thấy bực bội trong lòng. Động tác càng nóng vội hơn, nhưng nàng vội lại càng không làm gì được hành chỉ. Trong lúc tức giận, Thẩm Ly chợt hoang mang nhớ ra là tại sao người này nói muốn đấu với nàng thì nàng phải đấu với hắn. Hắn trêu đùa nàng trong lòng bàn tay, dựa vào cái gì mà nàng không thể chảy ra khỏi bàn tay hắn. Động tác công kích của nàng khựng lại, hành chỉ cũng dừng theo. Bây giờ, thẩm Ly mới phát hiện, thì ra ngoại trừ chiêu đầu tiên là hành chỉ chủ động công kích. Những chiêu sau hắn vẫn luôn phòng ngự, giống như đang trêu đùa nàng vậy. Từ đầu đến cuối, chỉ có nàng độc diễn một vỡ tuồng. Lúc này, nàng đang đứng đối diện với hành chỉ, cự ly rất gần. Một tay dừng lại trên cổ hành chỉ, cổ tay vừa bị hành chỉ bắt lấy. Nàng ngẩng đầu nhìn hành chỉ, thấy hắn cười nói, Vương gia, mười chiều đã qua lâu rồi. Thẩm ly dùng lực hất tay hành chỉ ra, lùi lại vài bước nói, Rốt cuộc thân quân có ý gì? Lúc nãy nghe vương gia nói, đối với cô hơn mười chiêu thì có thể kiếm được rượu uống. Hành chỉ không thích uống rượu Bởi vậy mong được một thứ khác từ vương gia Sắc mặt thẩm ly lạnh băng Nhưng đang ở quân doanh Nên chỉ đành cao giọng nói Hôm nay thần quân đã thắng thẩm ly Có muốn thứ gì xin cứ nói Ta muốn hỏi vương gia ba điều Hành chỉ quét mắt nhìn chúng tướng dưới đài Đến khi nhìn thấy mặt phương đứng bên ngoài Và phất dung quân đứng bên cạnh Khóe môi cong lên Thứ nhất Muốn hỏi vương già, thượng Bắc tướng quân là gì của cô? Thượng Bắc bị chỉ đích danh liền ngẩn ra. Tướng sĩ xung quanh đều dùng ánh mắt nghi ngờ quan sát hắn. Thượng bắt hoảng hốt, đầu đầy mồ hôi. Thần quân sao lại hỏi như vậy? Mặt tướng là người đã có gia thất rồi. Thẩm lì nhíu mày, chỉ là đồng liêu. Vậy vị lão tướng quân này là gì của vương gia? Hành chỉ chỉ một lão tướng râu bạc hỏi. Cũng là đồng liêu Còn mặt phương tướng quân là gì của phương gia? Thẩm lị im lặng mắt liếc nhìn mặt phương ở bên ngoài Lại nhìn phất dung quân Ánh mắt bỗng sáng rực lên Hôm nay hành chỉ quân này Muốn vạch trần lời nói của nàng đến cùng đây mà Trước đây mặt phương bày tỏ tâm ý với nàng Lúc đó nàng đã cử tuyệt thẳng thừng Càng không cho hắn ôm bất kỳ hay vọng gì Ở bất kỳ nơi nào Những lời nói riêng với phất Dung Quân chỉ là để hù dọa hắn, khiến hắn biết khó mà lui. Nhưng bây giờ, hôm nay nàng đã nói dối để giúp Mặt Phương, đương nhiên không thể vì che đậy lời nói dối này mà lại hại Mặt Phương ôm lầm hy vọng. Hơn nữa hôm nay các tướng sĩ đều có mặt, cũng chỉ là đồng liêu. Nàng nhằn nhạt nói ra câu này, lúc này hành chỉ vừa ý công công khóe môi. Các tướng lĩnh bên dưới đều đang gãi đầu vì ba câu hỏi kỳ quái này. Không biết rốt cuộc là đang đánh đố gì đây? Chỉ có một mình phất dung quân chống lạnh bật cười. Bây giờ, cho dù thẩm ly năm lần bảy lượt tự nói với mình rằng phải giả vờ như không thấy những chuyện này, nhưng nàng vẫn không nhịn được mà kẻ nắm chặt thành quyền. Hành chỉ thần quân, ngài quả nhiên ghê gớm mà. Hôm nay tỷ thí đến đây là kết thúc. Nàng lạnh lùng liếc nhìn hành chỉ, quay người bước xuống, đầu tiên là đến bên cạnh Mạc Phương, nghi mặt dặn do hắn. Sau này nếu Phất Dung Quân kia còn bám lấy ngươi nữa thì cứ đập hắn, đánh chết thì tính với ta. Mạc Phương ngẩn ra nhỏ giọng hỏi, vương gia không giúp được thuộc hạ sao? Sắc mặt thẩm ly càng đen hơn, nàng trừng hắn một cái, Mạc Phương lập tức im miệng lúc này các tướng lĩnh xung quanh đều vứt bỏ nghi hoặc bằng nảy kéo nhau bước đến bắt thẩm ly mời họ đi uống rượu. chờ khi thẩm ly bị các tướng lĩnh lôi đi, Mặt phương đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng nàng nói chuyện cùng các tướng lĩnh, khóe môi bất giác mấp máy cúi đầu nói: tạ tâm ý của vương thượng. bỗng một cơn gió thổi qua, Mặt phương cảm thấy sống lưng chật lạnh, còn chưa tìm được là từ hướng nào thổi đến. Thì đã nghe có người gọi mặt Phương Thẩm Ly trong đám người Đột nhiên quay đầu vẫy tay với hắn Đi thôi mặt Phương ngẩn ra lắc đầu nói Thuộc hạ ở lại giữ quân doanh là được rồi Khiên hắn đi Thẩm Ly ra lệnh Quay người tiếp tục đi về phía trước Hai tướng quân đến khiên mặt Phương đi Một dòng người náo nhiệt Rời khỏi quân doanh Các binh sĩ ở lại tiếp tục luyện tập như thường ngày Phất Dung Quân hấn hở chạy lên đài luyện binh, tuy không dám càng quấy, nhưng vẫn khó giấu được niềm vui mà cuối người nói với Hành Chỉ. Đa tạ thần quân chỉ rõ. Không phải ta muốn giúp ngài. Hành Chỉ liếc Phất Dung Quân, chỉ là muốn trêu chọc ai đó thôi. Nhưng mà kết quả rõ ràng, giống hệt như hắn dự liệu, tại sao lại không thể khiến hắn vui nổi vậy? Điều hắn muốn nhìn thấy không phải là một thẩm ly điềm nhiên đối mặt kia. Phất Dung Quân ngẩn đầu, nhìn thấy gương mặt không ý cười của hành chỉ, hắn mấp máy môi muốn nói. Thần quân, trong bộ dạng ngài, đầu giống đang trêu chọc người khác. Nhưng lời đến bên miệng, Phất Dung Quân vẫn biết điều nuốt xuống mà lại chuyển sang nói. Nếu vậy Phất Dung Quân cáo từ. Nói xong, bèn đuổi theo hướng thẩm ly rời đi. Không ngờ còn chưa kịp cất bước để nghe hành chỉ nhàn nhạt nói ngày ở đây hình như hơi hỗn xược quá rồi đó toàn thân phất dung quân căng lại cứng nhắc quay đầu nhìn hành chỉ lại thấy trên mặt hành chỉ cong lên nụ cười nhạt nhẹ nhàng đương nhiên hành chỉ không trách cứ hoàng toàn điều gì lòng phất dung quân thầm thở phào hôm qua ta đã gấp hạt giấy đưa tin về thiên giới tất cả giao cho thiên đế định đoạt hành chỉ quay người rời đi Chỉ để một mình phất chung quân đứng trên đài luyện binh, mồ hôi lạnh tung như mưa. Hình như hắn đã nghe thấy tiếng hét đập bàn giận dữ của đế quân rồi. Tối đó, Thẩm Ly và các tướng quân uống đến khuya mới về. Mặt phương đưa Thẩm Ly đã ngà say về vương phủ, tạm biệt hắn. Thẩm Ly đẩy cửa bước vào. Vòng qua bức tường tranh trước cửa lớn, đã thấy hành chỉ mặc áo mỏng, tùy tiện khoác thêm một chiếc áo nữa đứng trước sân. Ánh mắt hắn khẽ lạnh nhìn thẳng vào nàng Bốn mắt giao nhau Thẩm Ly không nói câu nào Mà ngoảnh đầu đi tìm nhục nha Phương gia là người sắp cả đến thiên giới rồi Đêm khuya về cùng nam nhân như vậy Thì không hay đâu Thẩm Ly dừng bước Ánh sáng từ trong chiếc đèn lồng trong sân Chiếu rọi lên gương mặt nàng Khiến ngũ quan của nàng càng rõ ràng Nhưng không chút ánh sáng nào Lọt vào trong mắt Ồ không hay à Vậy thần quân nói xem thế nào mới gọi là hay. Thẩm ly dừng lại cười lạnh. Nhìn người có hôn ước với mình đều bám thuộc hạ của mình. Đây là việc hay của thần quân đó sao? Hiếm khi nghe thẩm ly dùng giọng điệu này nói chuyện với ai. Hành chỉ nhíu mày. Cô uống sai rồi. Còn tỉnh táo lắm đây. Ánh mắt thẩm ly ẩn dấu vài phần lạnh lẽo, vài phần tức giận, càng có nhiều cảm xúc không rõ. Nàng cười lạnh. Nếu phải nói như thế nào là hay, thì hôm nay Thẩm Ly gạt được Phất Dung Quân tin lời ta, đó mới là hay. Các đức tâm tư của hắn, giúp thuộc hạ của ta, cũng tránh để sau này tên Phất Dung Quân kia làm lớn chuyện ra khiến ta mất mặt. Còn hôm nay, hành chỉ quân, ngài đã làm gì? Hả? Hay lắm! Thẩm Ly cười lạnh. Cuối cùng cũng ép được Thẩm Ly nhận thua rồi, ngài vừa lòng chưa? Nhưng mà chắc hành chỉ quân không biết đâu Những hành động của ngài Trong mắt thẩm ly Thật sự giống với một phàm nhân đang ghen Muốn cố sức chứng minh điều gì đó sao Thần quân ưng thẩm ly rồi à Hành chỉ im lặng Lập tức giở ánh mắt Nghiêng đầu cười Vườn già sai rồi Thần làm gì có tình chứ Thần thượng cổ không ham không muốn Làm sao yêu ai được chứ Thẩm ly nên biết từ lâu mới phải Nếu vậy Thẩm Ly quay người tự mình vào trong Chỉ nghe một câu nói lạnh lùng Lưu lại trong gió đêm Sau này Bất luận Thẩm Ly muốn bảo vệ ai Muốn làm chuyện gì Mong hành chỉ thần quân đừng nên nhiều chuyện Thà cho Thẩm Ly một con đường sống đi Gió lạnh thổi qua Hất tung tóc hành chỉ Hắn ngẩng đầu lên Nhìn bầu trời sáng xịt của ma giới Một lúc lâu sau Mới một mình lẫm bẩm Được Ta sẽ cố gắng